tiếng gió đứt nở nghẹn ngào, cuốn vào cung điện trống rỗng. trong đại tuyết sơn to lớn như vậy, lại chẳng biết lúc nào chỉ còn một mình mình. trong nội tâm bay lên ý nghĩ không ổn, vội vàng bay phút đến giữa không trung. vạn la viện, huyền âm viện, tẩy kiếm viện, quỳ thần cốc, thậm chí hoàng đạo viện, ngộ đạo viện tìm một lần, nhưng lại không thấy một ai. Phân hành sốt ruột, ở trước chùa điện trời ẩm lên. vạn la người cái lão vương bắt đàn Người nói một năm mới có thể tu thành môn thần thông này Ta nói chỉ dùng nửa năm Hiện tại nửa năm chưa tới đã luyện thành rồi Vậy mà người ném ta vẫn bọn hắn chạy Quá là mức rồi Thanh âm hồn nền vang vọng như trước Ở trụ điện Ngoại trừ tiếng gió Không người đáp lại Lại lấy truyền tin Ngọc Phù ra xem Chỉ thấy Ngọc Phù ảm đạm vô quang Loại pháp khí này Liên hệ khoảng cách có hạn Nhiều nhất là trăm dập Mà bọn người vạn la đảo quái đi đã không biết bao nhiêu lâu Không cách nào có thể liên hệ rồi Tiểu quê Ngươi ở nơi đây kêu cái gì Một thanh âm sâu kín vang lên Từ trong chủ điện đi ra một lão nô, Là lão già đã từng phụ trách Trong coi kinh quật Trong tay còn ôm mấy quấn ngọc giản, Phụ trách ở lại đại tuyết sơn Chờ sau khi mọi người rời đi Sẽ tiêu hủy những bí pháp này Bí quyết của nội bộ đại tuyết sơn Không thể đơn giản tiết ra ngoài Chúng đệ tử đều đã dùng xong Bí pháp và hủy diện. Lão đầu, bọn hắn đi đâu rồi? Phương Hành khó khăn lắm mới tìm được một người Vội vàng lướt tới Lão nhân này đang dùng một bí pháp đặc thù Phá hủy các ngọc giản thản như nói Tự nhiên là đi tìm cơ duyên rồi Phương Hành càng lo lắng Đi đâu tìm cơ duyên? Lão đầu tử có chút kinh ngạc nhìn Phương Hành nói Người cũng là đệ tử đại Tuyết sơn Vốn nên trực tiếp đi địa phương có cơ duyên Lại tới hỏi ta cơ duyên ở đâu? Thầy Muộn rồi, hiện tại có nói cho người cũng muộn rồi Chủ nhân không có nói cho ta biết địa phương cơ duyên cụ thể nơi nào Ngược lại cho lúc vô tình nói một câu Nói cơ duyên này ở tây cực của một hải quốc Cách nơi này sang nghìn dặm Người không có pháp thuyền vượt qua đại tuyết sơn Bằng lực lượng của người Đợi cho đi qua Sợ là cơ duyên mất sớm mất Mẹ nó Ta nhất định phải đuổi qua Phương hành và nghĩ tới sự tình được Năm kim đan ngương trọng đối đãi Vậy mà mình không biết nào tham dự liền vội đến hội quán, trong nội tâm thầm mắng một tiếng, kéo lên mây điện, bay vút ra ngoài đại thuyết sơn. Trong nội tâm lo lắng không cần nhiều lời, nếu như cơ duyên ở phía tây một hải quốc, như vậy cách băng âm cung là nghìn vạn dặm, lúc trước mình dùng pháp truyền của Bách thú tông chạy tới, thì dùng hơn nửa tháng, hôm nay ở chân tay mình không có pháp khí tốc độ đặc biệt nhanh, cho dù phi hành không ngủ không nghỉ, cũng không thể kịp thời đuổi qua. Chỉ sợ giống như lão đầu kia nói khi đến thì tinh nữ đã thành bà già rồi. Cập cấp cấp lướt qua quải cốc. bắt đầu tính toán, có nên đi bằng âm cung dạo chút hay không, đoạt một kiện pháp quý vi hành cực phẩm. nhưng lúc này phía tây có thanh âm hồ oán truyền tới, nghe ký lại có chút quen thuộc, trong nội tâm hơi động, không khỏi quay đầu lại, bay tầm ba bốn dặm, chỉ thấy phía trước có một đạo lôi quang cấp tốc di hành, trong lôi quang rõ ràng là một xe ngựa màu từ kim, mà ở phía sau xe ngựa Có bốn nhân ảnh, một đỏ ba đen đuổi theo. Công chúa Điện Hạ, nhanh dùng lại, nếu không đừng trách nô tải vô lễ. Một đỏ ba đen ở phía sau kia, đương nhiên là âm thị của sở Vương Đình. Đầu là trúc cơ cảnh, cưỡi mây nhanh chóng đuổi theo. Trong xe có một thanh âm hoảng loạn hồ lẫn. Ta cũng muốn đi tuyết Yêu Lĩnh. Hoàng Huynh đi, đại tử khác trong đại tuyết Sơn cũng đi. dựa vào cách gì mà hết lần này tất lần khác, muốn giữ ta ở lại. Các người mặc kệ ta. Ta muốn đi tuyệt yêu lĩnh Âm thị áo đỏ hô to Công chúa Điện Hạ Thái tử có lệnh Ngài không được Long huyền tranh truyền thừa Thực lực chưa đủ Không thể đi tranh cơ trên kia Lệnh đô tài Mang ngài về Vương Đình Tính xin đừng làm cho đô tài khó sự Ta mặc kệ Ta nhất định phải đi tuyệt yêu lĩnh Các người đừng có cản ta Nếu không trở về ta chấm đầu các người Chỉ trong mấy câu Phương Hành đã nghe rõ ngọn nguồn sự tình Trong nội tâm khẽ giật mình bị bỏ lại không chỉ mình Sở từ công chúa bởi vì không được Long huyền thêm truyền thừa Cũng nắm lại Nhưng nha đầu kia cũng giống như mình Quyết đi tranh cơ duyên Lén trốn thoát âm thị hộ tống nàng về sở vương Đình <cười> Nha đầu Kiện pháp khí này mới để lại cho ta đi phương Hành cười đắc ý Nghĩ thầm nha đầu kia Thật đúng là phúc tinh của mình Không khỏi lấy ra vạn liên kỳ đa xuống Công chúa điện hạ Xin thứ cho đôi tải vô lễ Âm thị áo đỏ kia Chính là trúc cơ trung kỳ Toàn lực thi triển linh lực, lại cản không nổi xe ngựa, ngược lại ẩn ẩn có xu thế bị kéo ra khoảng cách, không khỏi cảm thấy suốt ruột. Mặc dù biết nếu như là mình cứ ép bức xe ngựa ngừng, sợ từ công chúa có khả năng là bị thương, nhưng nếu để nàng đào tàu, chờ đợi mình không phải là bị phạt đơn giản như vậy. Sợ từ công chúa có khả năng bị thương, nhưng nếu để nàng đào tàu, chờ đợi mình không phải là bị phạt đơn giản như vậy. Âm mình thiết tỏa, nhanh! Âm thì áo đỏ bất chấp tất cả. Giống to một tiếng, phất tay Vứt ra một sườn xích màu đen Lúc này hắn cách xe ngựa tầm trăm trường Nhưng khóa sắt rời khỏi tay Vậy mà không ngừng dài ra Giống như là một độc xà bắn tới sau xe ngựa Nhanh chóng cuốn quanh Xe ngựa bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo lấy Lập tức dừng lại, suýt nữa ngã gật. Công chúa Điện Hạ Ngài không có sao chứ Âm thị áo đỏ cũng cảm thấy lo lắng Dốc sức điều mạng nước tới Muốn xem sở từ ở trong xe có bị thương hay không cướp đây. Nhưng hắn còn chưa tới gần. Bỗng nhiên có một bóng đèn trui ra, miệng hét lớn. Một trường vung xuống, đánh tàn khóa sắt. Sau đó nhanh chóng lùi vào trong xe ngựa. Ba một tiếng, ném sợ từ công chúa, tựa hồ còn đang có chút trắng mặt ra. Nửa thân thể chìm vào trong hố tiết, tựa như cây củ cải trắng. Hai chân không ngừng dãy đạp ở trong không chung. Bờ mông cong cong đàn hồi, ta muốn xe ngựa của ngươi, ngươi vẫn là đi về nhà đi. <cười> Phương Hành cười hà hà. Khi triển dẫn lực thuật, nâng xe ngựa lên giữa không trung. Sau đó rót linh lực vào pháp nguyên, muốn thúc giục xe ngựa đi về phía trước. Chỉ là đến lúc này, hắn lại nao nao, bởi vì rót vào linh lực, vậy mà không có chút phản ứng nào. Nghịch tạc từ nơi nào tới, dám bất kính với công chúa điện hạ, tội đáng chết vạn lần. Âm thị áo đỏ theo một màn này, không khỏi kinh hãi, bị hù đến mồ hôi lạnh chảy ra. Miệng quát chói tay, không quan tâm tới phương hành, cấp cấp đổi tới bên người của sở tử, xem thương thế của nào cẩn thận rút giờ từ công chúa ra, chỉ thấy thái dương nàng chảy ra máu tươi. bất quá nàng vẫn bị đụng tráng mặt, nhưng ở trong hố chết bị hàn khí đập kích đã thanh tỉnh lại. từ trong tiếng cười nhận ra người đoạt xe ngựa của mình chính là phương hành. hơn nữa vừa rồi còn có vũ phù ném nàng đi như thế, trong nội tâm quả thực là nộ khí vạn trưởng hồ to. phương tiểu kiều, ta muốn giết ngươi. nhưng lúc này phương hành ở trong xe ngựa thò đầu ra kêu lên, bờ mông cong cong đàn hồi. Sao cái xe này không đi Khá lắm ác tập Đồ vật của sở Vương Đình hát là huyết bạch thấp kém như người có thể điều khiển sao Chúng ta muốn bầm thấy người thỉnh vạn đoạn Âm thị áo đỏ thiết sở từ bị thương không nặng Hơi yên tâm Huy động âm minh thiết tòa cuốn tới xe ngựa có <cười> huyết mạch của vương bát đàn màu vàng Mới có thể thúc giục sao Phương hành từ trong xe ngựa chui ra Phất tay đánh âm mình thiết tòa qua một bên Ánh mắt nhìn được thiết sở từ công chúa Ngịch tặc lớn bật Muốn kết sao Âm chị áo đỏ bị phương hành bỏ qua Quả thực là phẫn nộ tức cực điểm Hét lớn một tiếng Thân hình tuần giả sát khí Hóa thành hai bàn tay lớn vô hình Bắt về phía phương hành Chẳng tư thế là hận không thể xếp phương hành thành hai nửa Mà lúc này Ba âm thị hắc y khó khăn lắm Mới đuổi tới cũng quát một tiếng Hoặc thi pháp hoặc pháp khí Từ ba phương vị công tới phương hành Hắn sẽ không đánh chết chứ Trong nhé mắt này Không biết vì sao sợ từ lại lo lắng cho đối phương Mặc dù nàng hận vương hành Lại không phải là người thích giết Mà âm thị áo đỏ là trúc cơ kỳ tầng 4 Mà âm thị áo đèn cũng là trúc cơ tầng 2 Tầng 3 Chuyên từ sở vương đình chạy đến tiếp nàng hồi cung tu vi cao cường Phương tiểu kiều thoạt nhìn chỉ là trúc cơ xưa kỳ Thì làm sao có thể chống đó được bốn người hợp kích? Nhưng thời điểm nàng cho rằng Phương tiểu kiều sẽ bị đánh thành một đống thịt bột Lại thấy tiểu quỳ kia cười lạnh. Hai tay đẩy ra Đồng thời mang theo một đạo kim quang Và một đạo u quang Có lực lượng cường đại đến khó tin phóng ra Sở tư nhịn không được nhắm mắt lại Không dám nhìn thẳng Trong tài chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết Qua một cái trước mắt Nàng lần nữa mở mắt ra Bất ngờ chứng kiến âm thị áo đỏ Đã bay ra ngoài vài chục trượng Thân hình run rẩy, Mà ba âm thị áo đèn thì bay ra ngoài 30 trượng Máu tươi vãi đầy đất Trên mặt đất ở phụ cận còn có mấy khỏa khóa sát vụn đúng là pháp ký của các âm thị sử dụng. Mà phương tiểu kiều đáng giận kia, thì đang ôm cánh tay đứng ở trước người, ánh mắt cổ quá nhỉ nào? Người người muốn làm gì? Sở từ bị hù kêu to, người bị bắt cóc. Phương hành cười hắc hắc, phóng thích khốn tiền tác trói sợ từ lại. Ngươi ngươi tập ngươi đấm bắt công chúa. Bốn âm thị sợ hãi, lại muốn bắt cóc sở từ công chúa. Ngược tặc này là ăn tim gấu báo gan sao Ném sờ tử lên xe ngựa phương hành thu túi chứa vật của âm thị Trần giết trên mặt đất cũng rất tốt Nên thu vào Lấy ra vạn linh kỳ chuẩn bị huy động Nhưng chẳng nhớ tới cái gì Có mắt sáng người Lại nhanh chóng đi tới bên người của âm thị áo đỏ Tế giả phi kiếm trực chỉ âm thị áo đỏ Người, người muốn làm gì Tùy âm thị áo đỏ bị phương hành đánh trọng thương Lại chưa chết Lập tức bị dọa bề mặt Sắc mặt tái nhợt kêu to Phương tiểu kêu Không cho ngươi giết người. sở từ trong sân ngựa thế bò đầu ra Nhìn Phương hành kêu to <cười> Phương hành cười quỷ gì Không để ý tới nào Phi kiếm nhanh quay chẹt qua Xùi một tiếng Âm thì áo đỏ nhắm mắt lại Nhưng tuyệt vọng chờ đợi nửa ngày Vẫn không thấy tử vong hàng lâm Ngược lại đúng quần cảm thấy mát mát <cười> Thật không có Phương hành nhìn thoáng qua Cuối cùng thỏa mãn lòng hiếu kỳ Cười ha ha, lại nhìn trừng âm thị áo đỏ Thu hồi vạn đinh kỳ, hung hào mắng Thải dám chết bầm Coi như ngươi số gặp mày đấy Tạm thời không bắt ngươi cho lão tà ăn Nói xong nhảy lên xe ngựa Còn phải trông cậy vào nha đầu kia lái xe Bốn nhân mạng là cho nàng mặt mũi Húng hồ lão tà cũng hơi mâu thuẫn khi ăn thứ này Bờ mông tông can đàn hồi Lái xe cho ta đi phương hành bắt cháu chân Nằm ở trong xe, thoải mái phân phó sợ tử Không lái Sở tử hận đến nhín rằng, hắn lại còn dám bảo mình lái xe, không làm, cho dù mục đích của hai người giống nhau. Hay, người có tin ta làm thịt bốn cái tình thái giám kia không? Phương Hành trừng mắt, mình đã cho mặt mũi, nhà đầu kia còn không biết điều. Nếu người dám giết người lung tung, ta sẽ tự sát. Không có ta, nhìn người lấy cái gì mà thúc giục tử lôi ra. Sở từ tức giận nói, nhìn bộ dạng kia, tự hồ là muốn nói điều kiện với Phương Hành. Giám lý hiếp ta sao Đột nhiên phương hành điểm ra một ngón tay Phong bế kinh mạch của sở tử Nói đàng hoàng ngươi không nghe Vậy đổi cách khác Ngươi, ngươi muốn làm gì Sở tử khẩn trương hồ to Lột hết y phục của ngươi Không, không, hỗn đản. Vậy chịu lái chưa Chịu Vậy thì tranh thủ thời gian lên đường đi Trước cởi bỏ cấm chết cho ta Đưa quần áo cho ta Ngươi cứ như vậy đi ta thích Ngươi là hỗn đản mà Không thành thực, đã rất lột sạch luôn đấy. Từ lôi xa rút cổ cũng thuận lợi lên đường. Như tia chớp lao lên không trung, đây là một pháp khí phi hành cực phẩm, Tốc độ nhanh hơn lúc trước của Phương Hành từ bắt thú tùng cưỡi pháp thuyền đến không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa dưới tình huống linh thạch đầy đủ, mỗi cách ba canh giờ, có thể thuấn di một lần, có thể thuấn di vạn dặm. Đến lúc này, Phương Hành mới phát hiện ở trong xe ngựa cực kỳ rộng rãi. Có giường, bàn ngọc, rượu ngon, linh đan, cái gì cần có đều có. điều này làm cho phương hành cười như là nở hoa. nằm ở trên giường, tay trái cầm ly rượu, tay phải cầm đùi lợn rừng nướng. uống một hớp rượu, gặm một miếng thịt. cái sinh hoạt này sướng đến vô cùng nhát. từ lối xa này là pháp khí phi hành cực phẩm. ngược lại không cần sở từ một mực khống chế. trên thực tế chỉ cần nàng ở trong xe ngựa, pháp khí có thể tự động vận chuyển. nhưng nếu là người không có huyết mạch của sở vương định ở trong xe, sẽ công cách nào khu động bình thường? Đây là pháp khí đặc biệt Chỉ vì giữ gìn huyết mạch tôn quý của sở vương định Mà thiết hạ cấm chế Còn trên thực tế tác dụng không lớn Bờ mông tông căng đàn hồi Chúng ta cần bao lâu nữa mới tới Vân hành hỏi sở từ Không biết Ta đánh bông người Ba ngày Đám đau đầu kia lúc nào thì tới Không biết Ta phải đánh người mới được Ngươi đừng tới đây Bọn đánh khu động thần thông Nhiều lần thuẫn duy một ngày là có thể tới Phương Hành bị Sở Từ hét lên đỗ tai, ngồi trở về tức giận hỏi: Ngươi không thể nói chuyện bình thường được à? Sở Từ thở phi phì nói: Đối với người không có biện pháp nói chuyện bình thường được. Phương Hành thở dài nói: Tính tình thối còn chắc đến người ta. Sở Từ trực tiếp bó tay. Nàng nghĩ đường đường là Sở Từ công chúa của Sở Vương Đỉnh, ở trong mắt người nào không phải là đoan trang hào phóng, tính tình hiền thục nhò nhã, đừng nói là bảy tiểu quốc ở chung quanh cái cả vương thất của bắc mạc tây tần nam thương của nam trên bộ châu cũng rất sớm cũng rất sớm phái sứ giả tới vương đình cầu hôn cái nào không mơ lấy được mình là tướng bóng ghi thiên hạ vậy chỉ chờ hoàng huynh của mình đè xuống mà thôi chỉ là mình rõ ràng trầm tĩnh hiền thủng như vậy hết lần này tới lần khác đến chỗ phương hành muốn không nổi giận cũng khó khăn cái tình huống đà này không từ trên người hắn tìm nguyên nhân ngược lại trách tính tình mình thôi Sở từ rất khoát không để ý tới hắn nữa Phối hợp ngồi trên một bên Sinh ra hờn rồi Phương Hành mặc kệ Có rượu thịt thì còn cần dành chút thời gian tu luyện, Ai còn để ý tới nữ nhân tính tình thối kìa chứ Cuối cùng vẫn là Sở từ nhịn không được Miệng hỏi trước Người chừng nào thì thành công chút cơ Phương Hành giết nào một cái nói Liên quan gì tới ngươi Một câu liền chọc Sở từ Để muốn không để ý tới hắn Lại trầm tĩnh hồi lâu Nàng lại hỏi Người làm sao mà đánh lưu được bốn âm thị kia Phương hành dừng dừng đáp ý Cửi nói kia là thần thông tiểu gia tu luyện ra Thế nào Không phải là có pháp ký lợi hại sao Còn thổi thần thông cái gì Tuy phương hành nói là thực Tuy phương hành nói là lời thật Nhưng sợ từ thế án thoải mái Ngược lại cho rằng hắn nói dối Lại nghĩ tới hoàng huynh và lão tổ Từng thương nghị Nói hạ nhân bách thú tông kia Chính là vì tìm cơ duyên Ẩn tàng thực lực chân chính đèn vào đại tuyết sơn, tu vi chân thực quán có lẽ không cao lắm, chỉ là trên tay hơn phân nửa có pháp khí lợi hại gì đó. Sở từ tin tưởng Hoàng Huynh và Lão Tổ phán đoán, lúc này rất khó tin tưởng phương hành, có thần thông đánh bay bốn âm thị, tự nhiên quy kết pháp khí mà Hoàng Huynh và Lão Tổ phòng đoán, nên chẳng thèm có tới. Hờ, <cười> người quả làm cái gì, dù sao buồn sự của ta là rất lớn, sống muộn gì cũng tiêu diệt ca ca của ngươi Phương Hành quang minh chính đại ở trước mặt của Sở Từ Tuyên bố hùng tâm tráng trí của mình Sở Từ lại không lo lắng Trợn mắt, nói Đừng có nằm mộng, một kiện pháp khí có thể thắng Hoàng huynh ta sao? Người đã trúc cơ Là có pháp khí lợi hại Trong cơ duyên lần này cũng chưa chắc có thể tự bảo vệ mình đây là ý gì? Phương Hành ngẩn ngơ Nghĩ thầm gia đầu kia nói thật khó hiểu Làm sao trúc cơ để khó tự bảo vệ mình Ở trong lòng của Sở Từ Còn cho rằng Phương Hành mới đột phá Hơn nữa bị hỗn đàn kia khi dễ quá sức, nên cố ý hù dọa phương hành. Người không biết sao, lần này đoạt cơ duyên cũng không phải là thực lực cao là ngon đâu. Linh động cảnh có cơ duyên của linh động cảnh, trúc cơ có cơ duyên của trúc cơ. Nói cách khác, chỉ có tu sĩ trong mỗi một cảnh giới thực lực siêu tuyệt, biểu hiện đặc thù mới có thể đạt được cơ duyên. Nếu người chưa có đột phá, tiến vào trong cơ duyên của linh động cảnh, còn có thực lực của người khác tranh đoạt. Nhưng nếu người vừa đột phá, <cười> trong một đám trúc cơ cảnh Lên là mất hưu ưu thế Cũng khó trách vạn là lão tổ Không có mà người theo Còn có chuyện này sao Phương Hành giờ mới hiểu được Vì sao trong đại tuyết dân Có thiên kêu trúc cơ cảnh Cũng là thiên kiêu linh đậu cảnh Nếu muốn tăng được được lên Vậy trực tiếp tăng lên một đạo cảnh giới Chẳng phải là tốt sao Đến lúc này mới hiểu được Còn có bí mật trong đó Vậy dập cô âm và hầu quỷ môn Là chuyện gì xảy ra Phương Hành chợt nhớ tới hai người kia Bọn hắn cũng ở trong đại tuyết sơn Tạm thời đột phá Sợ từ xem thường nhìn Phương hãy nói Người có thể so sánh với người ta sao Diệp tỷ tỷ và hậu sư huynh Đều là kinh tài tuyệt diễm, Ở linh động cảnh tích lưới đồ rồi Lúc này tăng tu vi lên Ít nhất cũng có thể kết thành đạo cơ màu đỏ Không có tỷ vết hừ, <cười> Húng hồ hai người bọn họ Còn có thiên phú riêng nữa Sau khi cùng đám người hoàng huynh ta tiến vào huyền quang kết giới Có thể giúp đợt việc Dùng lấy cơ duyên trúc cơ <cười> Kinh tài tuyệt diễn kia giam mỹ Mỗi cái đã bị ta dọa hết Một người bị ta đánh cho bất tỉnh rồi Phương hành nói thầm Chẳng thèm có tới sở từ Chợt nghĩ tới một điểm hỏi Làm sao ngươi biết Cho tới này tuy vạn là lão quái Chưa nói tới hắn cơ duyên này xác thực là cái gì Lại từng đề cập tới Phần cơ duyên này chính là bí mật lớn nhất của tu hành giới Ngay cả hắn cũng nói không rõ Đối với đệ tử bình thường mà nói Cơ hồ là cái gì cũng không biết Sở từ căn bản là hàng bị ném lại Làm sao có biết nhiều như vậy Sợ tử thích phân hành hữu kỳ hỏi mình như vậy Ngược lại không thích nói Đầu nhếch lên Hừ, ta không muốn nói cho người Phương hành không nói lời nào Con mắt đứt y phục của nào Sợ tử bị ánh nhìn trong độ tâm phát lạnh Hai tay che ngực tiêu lên Người muốn làm gì Phân hành nói À, bỗng nhiên thấy y phục của người Rất là không vừa mắt Sợ tử vừa sợ và tức mắng người có thể đừng có vô sỉ như vậy hay không? Lại đụng y phục của ta, ta giúp sức liệu mạng với ngươi. Phương Hành nói, ai bảo chiêu này hữu hiệu nhất chứ? Sở từ bó tay, biết điều quỳ này thực có can đảm động thủ, đành phải thành thành thực thực hồi đáp. Cái này có gì kỳ quái? Kiến thức về đại cơ duyên này, Sống từ trong tay các thế lực lớn như là linh sơn tự truyền ra. Nhiều năm trước, sở vương đình chúng ta đã được một phần, lão tổ và hoàng huynh đều nhiều lần nghiên cứu thảo luận qua. Ta ở bên người đã nghe được một ít, tự nhiên sẽ biết thật sao? Phương Hành nghe, lập tức hưng phấn, uy hiếp nhìn xem Sở Từ nói, mau nói cho ta biết tất cả đi. Sở Từ nói, ta. Phương Hành nói, không ta lại lột quần áo của người đấy. Sở Từ tức đến nhảy dựng lên, lại đông một tiếng, đụng phải đầu, vừa đau vừa tức ôm đầu, nước mắt đảo quanh, một tay chống eo, đã sắp khóc rồi, thở phì phì nhìn Phương Hành nói, người cái tên hỗn đản này sao lại luôn khi dễ ta? ta cảnh cáo người nhá. nếu người dám đụng y phục của ta, ta lập tức cắn lưới tự vẫn. một mình ngươi bày tất tuyệt yêu lĩnh đi thấy sở từ tức sắp phát khóc, phân hành hơi thu liễm, cúi đầu xuống không nhìn nàng, miệng nói thầm: tự người đụng đầu còn trách ta, động một chút lại đòi tự vẫn, dốc sức liều mạng. ta nói tính tình của người có thể đừng thối như vậy hay không? sở từ cạn lời. qua thật lâu. Sở Từ mới cố gắng để cho mình bình tĩnh, nghiêm mặt nói: Phương Tiểu Kiều, ta muốn cùng với người nói mấy điều kiện, nếu người đáp ứng, ta sẽ nói toàn bộ cho người biết, trước khi đến tuyệt yêu lĩnh cũng sẽ phối hợp người. Cái này đối với hai người chúng ta đều là tốt, dù sao mục tiêu cũng giống nhau, nhưng nếu người không đáp ứng, hừ, <cười> người đánh chết ta cũng không nói. Nhìn bộ dạng hắn đứng đắn bàn điều kiện của nàng, Phương Hành bất đắc dĩ vút chân nói: Được rồi, người nói nhà một chút đi. Sở từ ôm đầu xuống Nghiêm mặt nói Thứ nhất Người không được đụng vào yêu phục của ta nữa Phương hành nói Vậy người đụng ta thì sao Sở từ hư một tiếng nói Ta không bao giờ đụng người Phương hành thở dài nói Thứ hai là gì Sở từ nói Ta không phải là người bị bắt cóc Chúng ta chỉ xem như là hợp tác Có việc thương lượng Phương hành nhếch mắt nói Còn gì nữa không Sở từ bỗng nhiên tức lên, cắn môi nói: Vĩnh viễn, Vĩnh viễn không được gọi ta là bờ mông cong cong đàn hồi. Phương hành cười phá để nói: Tốt, mông lớn, ta liều mạng với ngươi. Sở từ ôn nhu hiền thục đột nhiên nhướn mày, như báo cái nào lên, cỡ lên mình Phương hành đang cười tới cười lui, cắn chặt răng, vung hai bàn tay trắng nhiều phần xuống, cuối cùng ước pháp tam trường vẫn có hiệu quả. Chỉ là trên đầu sờ Từ lại nhiều hơn hai khối u. Sờ Từ phát hiện mình dốc sức liều mạng với hỗn đàn này tuyệt đối không phải là một phương pháp tốt. Cho nên nàng bắt đầu phân rõ phải trái với phương hành. Mà phương hành đức thiết cần thiết hiểu rõ cơ duyên mình cần tìm là vật gì nên không có quá nhiều tâm tư hao tổn với nàng. Cuối cùng đành phải đáp ứng. Đương nhiên trong độ tâm nghĩ thế nào thì không ai biết. Cùng cường đạo nói chuyện điều kiện. ra đầu này phải ngốc như thế nào thì mới có thể làm được. Trận cơ duyên này có quan hệ với cửu quan ở trên bầu trời, cửu quan ở trên bầu trời là cái gì? là chín cỗ quan tài trên bầu trời. nói vậy, trên trời làm gì có quan tài? ta nói có thì có, người có muốn nghe hay không? được rồi, người nói tiếp đi. bầu trời vậy mà có quan tài, thật suối quẩy. có cầu ta muốn lên trời, chẳng phải là ta muốn vào quan tài sao? người, không cho phép người lắm miệng nếu không dùng ngươi có bế yêu phục của ta, ta cũng không nói cho ngươi. tốt đó người nói tính tình thực thật thối. sơ từ tức đến ngứa răng nhưng vẫn phải nhịn xuống nói tiếp. các tu sĩ thế hệ trước tương truyền, không biết lúc nào trên không thiên nguyên đại lục chúng ta xuất hiện chín bộ huyền quan, ai cũng không biết chúng xuất hiện như thế nào, lại đến từ nơi nào. các tiền bối ở hơn ngàn năm trước phát hiện khi chúng mở ra chúng đã không biết bồng bềnh bao nhiêu năm, giống như là ngôi sao qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn tra rõ bí mật của bọn nó, nhưng tất cả đều thất bại. Chính bộ Huyền Quan này có lực lượng rất lớn, rất cường đại, không cách nào thăm dò. Thẳng đến 700 năm trước, có một cỗ Huyền Quan mở ra, bên trong có vầng sáng rơi xuống đất, rơi vào phía bắc của Đông Thắng Thần Châu. Chứ có điều bí mật này quá mức kinh người, bởi vậy trong tu hành giới không có quá nhiều người biết được. Huyền Quan mở ra, trong lòng phương hành thì thầm một tiếng, anh ấy nghĩ tới điều gì? Sở từ nhẹ giọng gần độc. lần đầu tiên huyền quan mở ra, chỉ có mấy thế lực lớn biết được, cũng chỉ có bọn hắn phái người đến thăm dò. người bên ngoài không biết bọn hắn thăm dò ra kết quả như thế nào, chỉ biết lần đó đã từng dẫn phát hậu kiếp của đông thắng thần châu, vô số cao thủ thế gia tông môn vẫn nhập, cũng có vô số cao thủ thế gia mới ở sau hậu kiếp quật khởi. qua rất nhiều năm. Mới bắt đầu có tin tức ẩn ẩn truyền ra Nghe nói địa phương huyền quan đáp xuống Xuất hiện vô số pháp quyết tu hành Bí dược đan phương Thậm chí thần binh tiên khí Đơn giản mà nói Cái kia chính là trời giáng đại cơ duyên Cho dù là thế xa Thánh địa vạn năm cường đại hơn nữa Thì cũng khó ngăn động tâm Vì thế không thức đánh đập tàn nhẫn, Đảo loạn phong vật Phương Hành bỗng nhìn vỗ đầu Động tác này lại dọa cho sở tử hoàng sợ nói ngươi làm gì vậy Phương Hành nói À không có việc gì, ngươi tiếp tục đi Sơ Từ quái diện nhìn hắn một cái lại nói Tính toán ra Lần đầu tiên huyền quan mở ra Từ các đại tông môn và gia tộc thượng cổ Ở Đông Thắng Thần Châu kiệt được phong tỏa tin tức Nhưng mấy trăm năm qua Vẫn có một ít tin tức chuyển ra Sự tình chúng ta biết rõ Bắt đầu từ những tin tức này Một ít quy tắc và cấm kỵ về cơ duyên huyền quan Cũng từ từ hé lộ Nói tới đây Sơ Từ nhìn phương hành lại nói Từ lần thứ nhất huyền quan mở ra Cơ duyên đáp xuống đến xem Cơ duyên huyền quan không phải tùy tiện người nào cũng có thể đạt được Nó tự hồ có quy tắc nghiêm khắc của mình Tuy có bí điển vô tận Đàn phương thần bí Thần binh tiền khí Nhưng lại không phải ai cũng có thể đạt được Thậm chí thành phần vận khí lớn hơn tu vi rất nhiều Năm đó ở Đông Thắng Thần Châu Nhóm đầu tiên tiến vào huyền quan cấm địa Phần lớn là lão quái vật Nhưng đám người kia lại tử thương thảm trọng Phần lớn là bị cấm chết của huyền quan kích thường vẫn th chỉ là những đại thế gia kia của Đông Thắng Thần Châu không nguyện ý buông thà, ngược lại phải ra rất nhiều người đi, nhiều lần thăm dò, mới phát hiện đối với Huyền Quan mà nói, cốt linh là tiêu chuẩn cân nhắc trọng yếu nhất. Sau khi một ít tu sĩ tuổi không lớn nhưng tu vi kinh người đi vào, liền đơn giản thấy được bí điển quý trọng, mà một ít lão quái vật cốt linh quá lớn, tu vi kinh người tiến bảo lại từng bước bị quản chế, chẳng những không thu hoạch được gì. Vượt lại vẫn lạc vô số Chính bởi vậy Thời điểm Linh Sơn Tự truyền đến tin tức Nói huyền quan sắp mở ra lần thứ hai Mới có đại tuyết dân thành lập Ánh mắt phương hành lẫm điện nói Linh Sơn Tự có thể sớm biết Thời gian huyền quan mở ra Sở từ lắc đầu nói Cái này thì ta không biết Bất quá theo Hồng Huynh và Lão Tổ phòng đoán Thời gian và địa điểm huyền quan mở ra Là có thể từ tinh tượng đoán được đại khái Chỉ là thời gian và địa điểm cụ thể Đã có thể dự đoán Chỉ có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng Ở trước khi huyền quan đáp xuống Liên toàn lực tiến lên Tranh thủ sớm tiến vào trong đó Tìm lấy cơ duyên Khó trách đã vương bát đàn vạn là không có chờ ta Tự mình mang người chạy Phương Hạnh âm thầm nhẹ gật đầu Lại lo lắng hỏi Chúng ta sẽ đi không quá muộn chứ Sở tư cười nói Này thì không Nghe nói năm đó Đông Thắng Thần Châu lấy được cơ duyên của huyền quan thứ nhất Chọn vẹn là 3 năm cũng không lấy hết Cho tới hôm nay Chỗ kia vẫn còn đó chỉ là bị mấy thế lực lớn của Đông Thắng Thần Châu phong tỏa người bình thường không cho phép tới gần mà thôi cơ duyên của bộ Huyền Quan thứ hai tự nhiên cũng không phải là nhất thời có thể lấy hết đâu Phương Hành nhẹ nhàng thở ra nói khá tốt bảo bối của ta sẽ không bị bọn hắn cướp sạch giờ từ mắt trắng không còn chút máu lúc nào mà thành bảo bối của ngươi Phương Hành nói từ thời điểm ta nghe nói chỗ đó có bảo bối lại hỏi một vài dự tính giải thích rất nhiều nghi hoặc trong lòng Phương hành, nhưng vẫn có nghi hoặc mới xuất hiện Lúc huyền quan thứ nhất rơi xuống Có rất nhiều cơ duyên Nhưng huyền quan thứ hai cũng giống như huyền quan thứ nhất sao Còn có một vấn đề là Lúc trước mình nhớ được âm dương thần ma giám Và trạm thủ đồ Có quan hệ tới huyền quan thứ nhất không Hắn còn mơ hồ nhớ rõ Bạch Thiên Trượng đã từng xưng trảm thủ đồ Và huyền quan trảm thủ đồ Đây là có ý gì Mà tiểu kiếm mình cũng từng nói Âm dương thần ma giám chính là dị bảo của huyền quan có phải là cũng là quan hệ với huyền quan hay không? nếu như những vật này đều từ trong huyền quan thứ nhất bay ra, như vậy trong huyền quan này tứ tốt tham gia thực đúng là không ít. về phần những nghi hoặc không nguyện ý suy nghĩ thì càng đơn giản. nói ví dụ như huyền quan kia là cái gì? vấn đề này ngay cả lão quái vật sắp chết kia cũng không có rõ. mình cân nhắc nó là cái quái gì chưa? suy nghĩ đến suy nghĩ đi. tất cả vấn đề ở trong lòng của phương hành sâu chuỗi thành một vấn đề. Chỗ đó có bảo bối Đoạt nó đi. Nghĩ xong những việc này Phương hành ngáp dài Cảm thấy buồn ngủ vừa quay đầu Chứng kiến sợ tư chẳng biết lúc nào đã nằm ở trên giường ngủ rồi Sợ tư tiểu công chúa này thường là không dành thế sự Ở bên người nam tử đẹp trai như mình Mà còn ngủ được Phương hành bất đắc dĩ cười cười Thế trong xe chưa có một cái chăn Do dự một chút Đáp lên người của mình Ngủ Từ lôi xa Có linh thạch cung cấp linh lực cấp tốc lại y mắng gấp lướt gấp vững vào mà yên tĩnh. Phương Hàn nhắm mắt một hồi, cảm thấy không ngủ được, liền nhích lại gần Sở Tử, phần một nửa thân đáp trên người nàng, sau đó ngủ tiếp. Không chung đêm lạnh, dù là người tu hành, nếu muốn ngồi xuống mình minh tưởng hoặc ngủ, cũng cần che vài thứ ở trên thân thể. Mình dù gì cũng là trúc cơ, nha đầu kia chỉ là linh động, chết cống sẽ không tốt. Ngày hôm sau, Sở Tử tỉnh lại, nhìn cho người mình Bọc lấy chăn êm Ánh mắt nhìn về phía phương hành Hợp ý đã ít đi rất nhiều Nhẹ nhàng hư một tiếng nói Nhìn không ra Tiền hỗn đản ngươi có biết chú cố người Tặng tấm chăn cho ta sắc mặt phương hành nặng nề Trong kẽ rằng nặng ra mấy chữ Ngươi có biết mình nửa đêm Có thích quấn chăn không Trong nội tâm thầm thể Sau này sẽ không bao giờ là người tốt Một người một nửa tấm Chăn đều bị da đầu kia quấn qua hại mình nửa đêm đông lạnh, tình lại hận không thể bóp chết cái nhà đầu kia. cứ như vậy, một đường cãi nhau, chêo trọng, rất may cuối cùng cũng đến gần tuyệt yêu lĩnh. trên đường đi gặp được tu sĩ cũng nhiều hơn, có khống chế pháp triển, có cưỡi linh thú, cũng có ngựa mây mà đi. càng có một ít tu sĩ linh động cảnh sơ kỳ, cưỡi tuần mã trên mặt đất, lấy ngựa phi kiếm, lẻ loi một mình hoặc tốt ba tốt nập lao về phía tuyệt yêu lĩnh. những tu sĩ này tự nhiên sẽ không có chuyện tất cả đều được lĩnh sơn. Những tu sĩ này Tất nhiên chứ không có chuyện tất cả đều được Linh Xuân Tự truyền tin Mới biết sự tình cơ duyên Có rất nhiều người là cảm thấy dị trạng ở tuyệt yêu lĩnh Lúc này mới tới tìm tòi Cũng có một ít là nghe được tiếng gió liền đánh bạo đến tìm tiền duyên Mà người như vậy Theo thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng nhiều Lúc này thời gian còn ngắn Chạy tới chỉ là một ít tu sĩ Ở phụ cận tuyệt yêu lĩnh Chứng được địa lợi mà thôi Nửa đêm ngày thứ ba Từ lôi sao xuất cục đến gần tuyệt yêu lĩnh trên không trung đã có thể chứng kiến linh quang không ngừng lập lề ở phương xa thậm chí trong không khí tràn ngập linh khí có thể cho người hô hấp mũi cái sẽ cảm giác xương cốt được linh tẩy luyện thể một lần cái này đã để cho phương hành và sở từ đều cảm thấy rất kinh ngạc đứng ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài đó chính là chỗ của cơ duyên sao sở từ nhẹ giọng thở dài trong mắt tràn đầy hướng tới chỉ sợ bao phủ phạm vi không dưới ba nghìn dặm Phương hành nhìn qua địa vực Có linh quang lập lẻ kia Không khỏi cực kỳ kinh ngạc nói Vốn tưởng rằng cơ duyên là một động phủ Cũng có thể là một ngọn núi Nhưng không nghĩ tới Địa vực được linh quang bao phủ kia Ở rất xa thoạt nhìn phạm vi đã cực lớn Đến gần còn không biết sẽ có lớn cỡ nào. Nếu phạm vi linh lực Nếu phạm vi linh quang Bao phủ đều là chỗ cơ duyên Như vậy cơ duyên huyền quan này Chỉ sợ có thể sánh bằng một thành trì Dùng trăm vạn người cư trú hai người đang cảm thán chỉ thấy từ lôi từ lôi xa run lên trận pháp điều khiển trong lúc nhất thời mất đi khả năng huyền không theo quán tính xông về phía trước trên dưới 100 trăm trường sau đó cắm đầu rơi xuống đất hai người kinh hãi sờ từ công chúa suýt nữa đập đầu vào trong thùng xe phương hành vội vàng kéo nàng mới tránh thoát được kiếp nạn hét lớn không tốt nơi này có trận pháp cấm bay pháp khí phi hành không cách nào vận chuyển chúng ta xuống dưới đang nói chuyện thò tay nhấc sờ từ lên sau lưng thoáng hiện kim sĩ, xoay tròn như là mấy trăm đạo phi kiếm khách lạc lạc, chém thùng xe thành mảnh vỡ vọt ra khỏi tử lôi xa đang rơi xuống mượn lực lượng của kim sí bay lượn giữa không trung thằng đến lúc này hắn mới hiểu được linh quang bao phủ địa phương huyền quan đáp xuống kia bất ngờ cũng là một loại cấm chế cường đại đến cực điểm khi người cảm nhận được linh khí dồi dào cũng đại biểu cho đã tiến vào phạm vi cấm chế bao phủ mình có âm dương thần ma giám Cũng không thể khám phá cấm chế nơi đây Lạc yên không một tiếng động Trúng chiều Trong phạm vi cấm chế bao phủ Phải mà không cách nào sử dụng pháp khí phi hành Ngược lại thập vạn Bát thiền kiếm của hắn Cũng là bí pháp bằng tộc biến thành Có thể coi là cánh chân thật Nên có thể cưỡi gió bay đi không chung Chỉ có điều loại cánh dùng linh được biến đảo này Lại cực kỳ tiêu hao linh lực Không thể tiếp tục vận chuyển Đằng vẫn thuật Phương hành khẽ quát ngón tay điểm một cái, trước người nhanh chóng ngưng tụ thành một đóa mây đen. nhưng hình như là có lực lượng vô hình quấy nhiễu. ngày bình thường tiện tay là xong lúc này lại thực khó có thể thành hình. phương hành hơi tỉnh ngộ, buông thà chuỗi nghĩ tiếp tục ngưng mây, thu hồi pháp luật, mang theo sở từ mượn được lượng của kim sĩ vọt xuống mặt đất. trong quá trình này, sở từ sợ đến sắp mặt tái nhợt, không ngừng kêu to. phương hành chỉ làm như là không nghe thấy. oanh một tiếng, phương hành rơi trên mặt đất, chân đạp một tảng đá lớn nó cũng bị hắn đạp nát bấy. Sở từ vẫn hét lên, chấn bằng tay của phương hành run rẩy. đã rồi xuống đất, ngươi còn kêu cái gì chứ? lúc này sở từ mới cẩn thận từng ly từng tí, rút đầu chôn ở trong ngực của phương hành ra, nhìn xung quanh, vội vã anh dễ xuống, gắt gào véo tay của phương hành một cái, nổi giận đùng đùng nói: người bay xuống nhanh như vậy làm gì? phương hành cúi đầu nhìn nàng một cái, xuống nhà đầu, dám véo ta sao? Sở từ cắn răng muốn xông lên điều mạng với đối phương nhưng lại không dám oán hận dậm chân nói không để ý tới người nữa ta tìm hoàng huynh và đám người lão tổ nói xong liền lao đi không bao lâu đã biến mất ở giữa rừng núi phương hành thở dài ngồi xuống bên một gốc cây già đợi không bao lâu liền nghe sờ từ kêu oa oa chạy tới tốc độ nhanh hơn lúc trước mấy lần sau lưng là một đám lợn rừng còn hơn còn lớn hơn cả châu sờ từ bị hù đến phát khóc trong tay nó mà thấy dù Hình như là một kiện pháp khí Có thể tạm thời bảo hộ cho nàng Cứu ta, nhanh cứu ta Sợ từ liều lĩnh trốn ở chỗ vương hành Mặt mũi tràn đầy nước mắt Vương hey. hành phi thân lên Trong tay xuất hiện một đại kỳ màu đen Ở trên không trung ngay động Có khí tức kinh người tràn ra Đàn lận rừng rung động lắc lư Cả đám run dày nằm dạp trên mặt đất Không dám lộn rồi Trong bạn linh thì phong ấn không biết bao nhiêu yêu linh cường đại Khí cơ phóng thích Yêu thú châu hóa hình thân bản không dám có bất kỳ phản ứng Về đường đường là linh động cảnh bình phong Vậy mà lại sợ một đám chưa yêu cấp 8 sao Phương hành có chút yên lặng Giao hấn sở tử công chúa Ở sau lưng hắn Tuy hắn sớm phát hiện nơi này là đất giữ Quái đằng tầng tầng lấp lấp Dùng bản thân của sở tử Tất nhiên sẽ không đi xa được Còn phải quay về tìm mình Nhưng không nghĩ tới nàng sẽ lại nhanh như vậy Đáng giận nhất Lại lại còn bị một đám trừ yêu cấp 8 Đuổi đến trốn vậy nữa Chúng chúng thật là hung Sợ từ còn chưa hết sợ Nhìn đám lận rừng nằm dạp trên mặt đất Mà mất hồn mất phía Người nói người tu hành như vậy có tác dụng gì Phương hành im lặng thở dài Lá gan nhỏ như vậy Thì đừng có chạy lung tung Vừa rồi thời điểm rơi xuống ta đã xem qua Xung quanh đều là hoàn cảnh như vậy Cùng sơn ác quỷ, yêu thi tà mị vô số hơn đó địa hình phức tạp Với chạy loạn như vậy không ra được không cẩn thận bị cương thi kéo vào cổ mộ làm tân nương, ta sẽ không đi cứu người đâu. sở từ nghe vậy cảm thấy sợ hãi vội vàng hỏi chúng ta làm sao bây giờ? phương hành nói vừa rồi thời điểm rơi xuống nhìn một chút ước chừng ngoài ba bốn trăm dặm có nhân khí tụ hợp chắc hẳn có thành trì quy môn còn không nhỏ chúng ta đi vào trong thành kia tìm hiểu tin tức thử xem đi. sở từ vội vàng gật đầu nhưng lại ấp úng làm sao đi? kên thực tế vừa rồi nàng đi ra không đến thành đến trăm trưởng thì đã có chút hối hận. địa phương quỷ quái này khắp nơi ác quỷ quái lâm đi không được vài bước thì tay của mình đã bị nước bùn nhuộm ô uế chỉ là trong nội tâm giận phương hành mới không nguyện trở lại tìm hắn cố hết dũng khí đi về phía trước rất nhanh nhìn thấy mấy con lợn rừng nhỏ đang tìm thức ăn trông rất là đáng yêu chỉ là vừa ôm một con thì lợn rừng lớn đã tới rồi không phải người đã dẫn tọa kỵ tới sao? Phương Hành chìm vừa đám lợn rừng nằm dạp trên mặt đất kia Ngược lại cảm thấy Sở Từ còn làm được chuyện tốt Cỡi... Cỡi chúng Sở Từ nghi người Gắt gào kéo tay Phương Hành Đánh chết ta cũng không cưỡi Không cưỡi người là chỗ này là được Phương Hành không ưa tật xấu của nàng Chỉ cho nàng hay đợi chọn Hết cách rồi Xuân suýt tầm một nén hương Sở Từ vẫn thỏa hiệp Bất quá nàng không dám đơn độc cưỡi một con lợn rừng Hết sức miễn cưỡng ngồi cùng Phương Hành Lợn rừng đầu đàn, dáng người cao tầm hai trượng, cơ hồ gấp hai con trâu thư bình thường. Ở mắt thâm thúy lấp lẻ hàn mang, hai răng nành trong bồm giống như là cương đào. Lồng mép trên người thẳng như là thiết trầm, hết sức đáng sợ. Phương Hành đi tới chỗ của Tử Lôi xa, lấy chân bông ra làm đẹp thì mới ngồi được. Ha, xuất phát! Phương Hành dạng chân ngồi ở trên lưng lợn rừng, trong lòng sở tử song lòng là sở tử công chúa, cảm thấy có chút uy phong lẫm lẫm, hét lớn một tiếng. Lợn rừng đầu lĩnh kho kheo vào tới. Giống như là một làn khói đền. Có phương hành và lợn rừng đầu lĩnh. Rừng rậm sợ trong mắt của sờ từ đã không có gì đáng ngại. Vô luận là yêu thú hay tà mị, phương hành vung đại kỳ lên. Không có không đánh ngã, lòng sợ hãi diệt hết. Lại thêm chút hợt tâm ham chơi. Dù sao nào cũng là thùa nhỏ sinh dưỡng ở trong vương đỉnh. Ở đâu cũng cưỡi qua lợn rừng, thăm qua lâm sâm. Lúc này ngược lại cảm thấy cực kỳ là mới lạ. Ở trong rừng ghé qua hai ba canh giờ Cuối cùng cũng thấy được đại lộ Hơn ở phía trước có một thành trì to lớn Tường thành có chút tàn phá Nhưng quy mô hùng vĩ Đen nhánh giống như là một hồng hoang cửa thú Lúc này trên đường Cũng có không ít người đi về phía thành trì Phần lớn là người tu hành Phương hành không chế lợn rừng Vọt về phía một lão đầu cách đó gần nhất trên, là, trên cao nhìn xuống Nghe ngóng tin tức thành trì này Và tuyệt yêu lĩnh Lão nhân kia chỉ có tu vi linh động cảnh tầng 6 đột nhiên gặp được một con lợn rừng thủ lĩnh cấp 8 bị hù hồn bất vụ thể ngoan ngoãn nói hết những gì mình biết. À, còn có người tốt như vậy, ngược lại rất hợp cho lão tà ăn no. Phương Hành nghe lão đầu nói, như là có điều suy nghĩ, thường cho lão đầu kia một viên đinh thạch cực phẩm, sau đó vỗ mông lợn rừng, một heo tuyệt trần lao về viết điểm tướng thành, dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt xa xa tránh ra. Toàn thành kỳ phía trước. Gọi là điểm tướng thành Tục truyền chính là lúc trục yêu đại chiến Nhân tộc ở đây hiện bình điểm binh Truyền ra 300 tu sĩ đánh đến vương đô của yêu tộc, Ý nghĩa phi phạm Nên mới gọi là điểm tướng Trong tuyệt yêu lĩnh Đất đỏ ngàn dặm, Trong đó có một nửa là tu sĩ tụ tập ở nơi này nếu muốn từ sở vực tiến về tuyệt yêu lĩnh Thành này là nơi phải qua Từ phương bắc tiến về tuyệt yêu lĩnh Cũng cần đi qua thành này nếu không phải nhảy qua hoang sơn giã lĩnh vô cùng vô tận, thời điểm có pháp khí phi hành, tự nhiên có thể đơn giản bay qua. nhưng hôm nay phương viên 3.000 dặm đều đã cấm bay, chúng tu sĩ sẽ không ngốc đến dựa vào hai cái đùi đi xuyên qua hoang sơn giã lĩnh. đương nhiên trọng yếu hơn là đi tới thành này có thể dò xét được chút ít tin thức. điểm thắng thành này tồn tại chỉ là mang một ít ý nghĩ kỷ niệm mà thôi. trên thực tế linh khí mỏng manh, không thích hợp để tu hành, cho nên ngày xưa tụ tập ở đây là rất thừa thớt nhưng hôm nay theo huyền quan hạ xuống truyền thừa ở tuyệt yêu lĩnh nơi đây bỗng nhìn áo nhiệt càng được cơ duyên huyền quan bao phủ linh khí trong những mắt nồng đậm gấp mấy chục lần giống như là tiên gia động phủ vậy trước khi đi vào thành chỉ thấy người nào vào thành đã sắp thành hàng dài trước cửa thành có hai đệ tử mặc quyền bào cảnh canh gác hai người này là đệ tử của hàn gia ở trong điểm tướng thành nếu ngày xưa hàn gia sẽ không phải người đến đóng giữ nhưng bởi vì mấy ngày nay tu sĩ đến bỗng nhiên tăng lên rất nhiều Lúc này mới chuyên môn phái người đến cửa thành Duy trì trật tự, miễn sinh tài họa Thật nhiều người Chúng ta cũng phải xếp hàng sao Sở từ nhìn thoáng qua trước cửa thành Quay đầu nhìn Phương Hành nói Phương Hành cười hắc hắc nói Đi theo ta Làm sao không biết xấu hổ để công chúa những người xếp hàng Sở tự giận mình nói Người có biện pháp gì Phương Hành không đáp Xong trường ấn một cái Từ trên lưng lận rừng nhảy xuống Dùng sức vỗ mông hiệu Lợn rừng thủ lĩnh bị đau Kinh hãi là về tiếng đám người Cái khí thế kia, cái đồ sộ kia Sống như là thiên quân vạn mã Phương tiểu kiểu ta hận ngươi Sở Tư công chúa ở trên lưng lợn rừng Bị dọa đến hòa dung thất sắc, Kêu lớn lên Phương hành cười hắc hắc nói Đi theo ta, làm sao không biết xấu hổ để công chúa như ngươi xếp hàng Sở Tư giận mình nói Ngươi có biện pháp gì Phương hành không đáp Xong trưởng nhấn một cái Từ trên lưng lợn rừng nhảy xuống Dùng sức vỗ mông heo Lợn rừng thủ lĩnh bị đau Kinh hãi là bởi vị đám người Cái khí thế kia Cái đồ sổ kia Giống như là thiên quân vạn má Phương tiểu kiểu ta hận ngươi Sợ từ công chúa trên lưng lợn rừng Bị dọa đến Hoa dung thất sắc kêu lớn lên Phương hành cười ha ha Lớn tiếng kêu lên nhờ một chút Lợn rừng nổi điên Không cần đoán hồ Người xếp hàng ở trước cửa thành Cũng kinh hãi Lộn xộn làm chim thú tán Tránh ra một con đường có yêu thú bà mẹ nó lợn rừng lớn thật, nhanh thế thì kiếp cẩn thận đừng làm bị thương người trên lưng lợn rừng. trong lúc nhất thời trước cửa thành loạn thành một đoàn, lợn rừng đã đụng bề phía cửa thành. hai thủ vệ kinh hãi, đang muốn cùng nhau ra tay ngăn lại lợn rừng, phương hành đại nhìn thấy khoảng cách không thay biệt lắm, liền âm thầm thúc giục một tia khí tức yêu linh, lợn rừng kia lập tức ngừng lại, chỉ cắm một triệu là đụng vào cửa, sau từ thì bị hú đến người mềm đũn. Hòa dùng thất sắc từ trên lưng lợn rừng nhảy xuống Đứng ở một bên vuốt ngực Trong nội tâm hận chết vương bắt đàn kia rồi Ha <cười> ha Một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như thế Lại cưỡi lợn rừng Thật là hiếm lạ Bên cạnh đại đạo Còn có một đội nhân mã Ước chừng 7-8 người Trung tâm là một công tử trẻ tuổi Tầm 25 tuổi Trúc tu vi trúc cơ cảnh Trong tay đong đưa một cái quạt Rất có khí khái phòng điều lỗi lạc Ở bên cạnh hắn là một nữ tử mặc váy hoa Trên mặt che khăn vàng, ở giữa mi tâm có một nốt rời đỏ. Trong mắt ẩn hàm ngạo ý, tựa hồ nhìn cái gì cũng cực kỳ đạ bạc Ở sau lưng hai người bọn họ, thì theo bốn nô lão nô, mặt không biểu tình. Bất ngờ là trúc cơ cảnh, bọn hắn đều cưỡi hùng sư, người mặc thiết giáp, xem ra cũng là muốn vào thành. Công tử trẻ tuổi nói chuyện kia cười mỉm, vừa nhìn thấy sờ từ con liền sáng, con ngươi liền sáng. Nếu tử đeo khăn vàng thì hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạc nhít nhìn sở tử. Lệnh lùng nói Một dã nha đầu ở nông thôn mà thôi Cái này cũng đáng được người tán dương Lúc nào mọi mắt thấp kém như vậy Lời này làm cho sở tư đỏ mặt Trong nội tâm cảm thấy ủy khuất khó tả Nghĩ nàng đường đường là một tiểu công chúa sở vực Khi nào lại bị người mắng là dã nha đầu Bất quá lúc này thoạt nhìn thật đúng như vậy Lúc bị lận rừng đuổi giết hoàng hốt chạy vừa Thân dính không ít buồn đất Cả người rất bẩn Hơn nữa một nữ từ trẻ tuổi Lại cưới lợn rừng chạy như điên Thật hư không tưởng nổi <cười> Thật không phải Và mới thu phục con yêu thú này Làm tọa kỵ Có chút không không chế được Xin lỗi chư vị nha Lúc này Phương Hành cũng chạy chậm đuổi theo Cười ha ha Thò tay rắt sờ từ muốn vào thành Vì đạo hiếu này Đã hữu dân vào điểm tường thành Hàn ra chúng ta cực kỳ hoan nghênh Chỉ là sau khi vào thành Tìm cơ duyên cũng tốt Có chuyện phải làm cũng được Kính xin về tuân thủ quy củ của nội thành Nếu có mâu thuẫn tranh chấp Mong hãy ra ngoài thành giải quyết Thành này là năm đó tu sĩ của nam Trên bộ châu chúng ta điểm tướng đuổi yêu Kiên kiện nhất là những tu sĩ nhân tộc Ở trong thành tự giết lẫn nhau Màu hãy tuân thủ Hai đệ tử ở trước cửa thành cũng không ra vẻ Cực kỳ khách khí nói với Phương Hạnh Biết rồi biết rồi Không phải là nội thành không thể đánh nhau Ra ngoài có thể đánh sao Phương Hạnh quát tay Giắt tay sờ từ đi vào Cùng nhau đi tới Chỉ thấy thần sắc Sở Từ có chút không vui Không khỏi nói Ngươi làm sao vậy Không cần xếp hàng ngươi còn không vui vẻ sao Sở Từ ủy khuất nói Đều là tại ngươi Hại ta bị người ta mắng là dã nha đầu nông thôn Phương Hành đánh giá nàng một chút nói Bây giờ <cười> Ngươi xác thực là rất bận Hốc mắt của Sở Từ đỏ lên Tức giận muốn tự mình rời đi Nhưng đi vài bước Lại quay đầu trở về Nhìn Phương Hành đưa tay ra nói Ngươi cho ta tiền đi Ta muốn đi mua xiêm y sạch xét tìm địa phương tắm rửa. Lúc này nàng mới nhớ Khi trốn quá sốt ruột Ngay cả linh thạch cũng không mang Mà ở trong túi chất vật của nàng thì chỉ có vài viên ninh đan Vài món pháp bảo phòng ngự không thể Nhưng linh thạch căn bản đã không có nửa viên Phương Hành bất đắc dĩ gái đầu nói Ta cho người tiền Người biết đi đâu mà mua Sở từ nhìn thoáng qua bốn phía Sắc mặt có chút mềm mặn Thân phận nàng tôn quý Lại rất được sùng ái Ngày bình thường rất hiếm khi rời khỏi vương đình. Đi đâu mà biết cách mua đồ Quay mắt về phía dòng người hối hả, Không khỏi giống như là tên ngốc Không biết nên đi đâu Đi với ta, theo sát một chút Đi làm ta sẽ mặc kệ đấy Phương Hành nói xong đi thẳng Chỉ cảm thấy góc áo siết chặt Là sợ từ nằm góc áo quán đi theo Đã tới thành này Xem như tới mục đích Bây giờ quan trọng nhất là tìm hiểu tin tức Hắn là ai Là đạo tặc tài ba nha Kinh nghiệm giang hồ phong phú hơn nữa trong tay có linh thạch tôi vì cũng không tính là yếu tìm hiểu tin tức với hắn mà nói không phải là việc khó ở trong quán trà mời người uống ấm trà lại ở trong tiểu lâu kiếm người hai bình rượu vào hẻm nhỏ đánh vài tên vô lại đã hỏi tin tức không sai biệt lắm câu chuyện huyền quan xác thực rơi ở chỗ này cũng đã mở ra chỉ là không phải lúc nào cũng có thể đi vào chỗ huyền quan rơi linh lực và cấm chế xuất hiện theo Phương viên 3.000 dặm xung quanh Tuyệt yêu lĩnh hóa thành một trận pháp cực lớn Cơ hồ tương đối với một không gian khác Huyền diệu khó lường Bởi vậy các tu sĩ đều gọi nó là huyền vực Nếu nói muốn tiến vào huyền vực Chỉ có thời gian mặt trời mới mọc Bắn ra đạo tử tuyến thứ nhất mới có thể mượn nhờ trận mạch của huyền vực tiến vào Hơn nữa trận mạch này Mỗi lần mở ra Là một nén hương sẽ khép kín Nếu như lỡ bỏ canh giờ này Thì có thể chờ hôm sau Mấy ngày nay đã có được trước sau vài nhóm thiên kiêu được tiễn đưa vào, đệ tử của đại tuyết sơn cũng ở trong đó. chỉ là để cho người đau đầu chính là hiện tại muốn tìm đám người vạn la lão tổ lại cực kỳ khó. nghe nói kim đàn lão tổ ở các nơi chạy tới, sau khi đưa đệ tử của mình vào huyền vực, lên ở một địa phương tên là vạn bảo đại điện. ở trong đó có trí bảo của linh sơn tử, có thể nhìn thấy một ít tình cảnh phát sinh ở trong huyền vực. nghĩ đến đại tuyết sơn ngũ tổ cũng đã đi chỗ kia rồi vạn bảo đại điện này cũng không biết địa phương nào muốn tìm nam đão gia hòa kia là rất khó khăn xem ra chúng ta chỉ chờ đến ngày mai tự nghĩ biện pháp tiến vào rồi nghe ngóng tin tức không sai biệt phương anh hạ quyết định sau đó bằng theo sở từ đi đến khách sạn lớn nhất trong nội thành sở từ yên lặng đi theo nàng vốn cho rằng tới nơi này liền có thể đơn giản tìm được hoàng huynh và lão tổ đâu có nghĩ đến sẽ có nhiều phiền toái như vậy trong lúc nhất thời có chút may mắn Khi bị Phương Hành bắt tới, bằng không thì mình cũng đừng nói là có thể tiến vào huyền vực hay không. Chỉ tìm hiểu tin tức cũng là mình bó tay toàn tập. Nghĩ tới chỗ này, bước chân không khỏi nhanh hơn, theo sát Phương Hành. Trường quay cho hai gian phòng thượng đẳng. Sau khi tiến vào khách sạn, Phương Hành vỗ quầy kêu to. Tiểu công tử không khéo, vừa rồi mấy vị đã thuê gần hết, khách sạn chúng ta chỉ cần lại có một gian. Trường quay cười bồi nói. Phương Hành kẽ giật mình vỗ bàn nói Cũng được thuê một gian Trường quầy cười nói À vâng một gian Tiểu công tử 30 linh thạch trung phẩm Phương Hành nghe vậy không khỏi nao nao Không có lập tức lấy ra Lúc này không giống ngày xưa Trên người kém cỏ nhất cũng là linh thạch thượng phẩm Không có linh thạch trung phẩm Tiểu công tử cảm thấy Thì mắc sao Hiện tại khách sạn trong thành đều là cái giá này đấy Trường quầy có chút Tâm thần bất định nhìn Phương Hành, Nói thực khách sạn ở Điên Hoang ở biên hoang như bọn hắn, cho dù là khách sạn sao hoa nhất nội thành trước kia cũng không có ba viên linh thạch chung vào một đêm. những mấy ngày nay tôi xíu đi vào điểm tướng thành càng ngày càng nhiều. lúc này giá cả mới tăng lên, sợ phương hành không có tiền. ha, <cười> hai vị sư đệ muội này trên người không có đủ linh thạch, nếu không che, ta có thể cho ngươi mượn một chút. lúc này một vị công tử thanh sam đứng bên quầy mỉm cười mở miệng, vừa rồi chính hắn thoáng cái thuê 10 gian phòng tốt nhất. Sở tư vừa nhìn thấy hắn, mặt có chút đỏ, ở cửa thành dỗ cợt nàng, đúng là nhóm người này. À, người muốn cho ta mượn tiền à? Tốt, trước mượn một ngàn viên in thạch nha. Phương hành vui vẻ, quay người nhìn công tử thanh sam cười nói.